Kinh Kuta Danda Như vậy tôi nghe Một thời Đức Thế Tôn Đang du hành trong xứ Magadha Cùng với đại chúng Tỷ Kheo Khoảng 500 vị Và đến tại một làng Bà la môn Ở Magadha Tên là Khanumata Và tại đây Đức Thế Tôn trú tại vườn Ambalathika Ở Khanumata Lúc bấy giờ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 và bảy trăm con ngé cái lớn, bảy trăm con dê và bảy trăm con cừu đã được dắt đến trụ tế lễ cho Đạn tế. Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata được nghe. Samon Gotama dòng họ Thích Ca, xuất gia từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Magadha với đại chúng tỳ Kheo, khoảng 500 vị, đã đến tại Khanumata và trú tại vườn Ambalatika ở Kanumata. Tiến độ tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế tôn Gotama. Đây là Đức Thế tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh Túc thiện Thể, thế thế gian giải, vua thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư. Khi đã chứng ngộ, ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện.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 đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La Môn Cūtadanta thấy các bà La Môn và gia chủ ở Kānumāta từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kānumāta và đến tại Ambalatīka. Thấy vậy, liền gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các bà La Môn và gia chủ ở Kānumāta từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Kānumāta?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 Ta không biết ba cách thức tế tự và mười sáu pháp Và ta cử hành lễ đại tế Vì ta hãy đến hỏi sa môn cô ma Ba cách thức tế tự và mười sáu tế pháp Rồi bà La môn cô ta Gọi người giữ cửa kia Này người giữ cửa Hãy đi đến các bà La môn và gia chủ ở kha na Khi đến nơi Hãy nói với những bà La môn và gia chủ ở Kanumata như sao? Bà Namon Kutadanta có nói: "Lấy các hiền giả hãy chờ đợi, Bà Namon Kutadanta sẽ thân hành đến ý kiến Sa môn Kutama." Dạ phân, người gác cửa ấy vâng theo lời bảo của Bà Namon Kutadanta, đi đến các bà Namon và gia chủ ở Kanumata. Khi đến sau đi nói với bà La Môn và gia chủ ở Kanumata. Bà La Môn Kutadanta có nói như vậy: Này các hiện giả, hãy chờ đợi, bà La Môn Kutadanta sẽ tự thân hành đến ý kiến Sa môn Gotama. Lúc bấy giờ có khoảng vài trăm bà La Môn ở Kanumata với ý định chúng tôi sẽ dự lễ đại tế đàn của bà La Môn Kutadanta khi các vị bà la môn này nghe bà la môn kutađanta sẽ đến ý kiến sa môn kuta ma dựng bà la môn này đến bà la môn kutađanta khi đến nơi liền nói với bà la môn kutađanta có phải tôn giả kutađanta sẽ đến ý kiến sa môn kuta Này các hiền giả đó là ý định của ta ta sẽ đến ý kiến sa môn kuta Tôn giả Kutadanta chớ có đến ý kiến Samon Gautama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Samon Gautama. Nếu tôn giả Kutadanta đến ý kiến Samon Gautama, thì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn. Danh tiếng của Samon Gautama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của tôn giả Kutadanta bị hao tổn, Và danh tiếng của Samo Gotama được tăng trưởng Do điểm này Thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta Đến ý kiến Samo Gotama Trái lại Thật không xứng đáng cho Samo Gotama Đến ý kiến tôn giả Kutadanta Lại tôn giả Kutadanta Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ Quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ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 Trái lại, thật xứng đáng cho Samu Kutama đến ý kiến tôn giả Kutadanta. Lại tôn giả Kutadanta là nhà giàu có, đại phú sung túc. Lại tôn giả Kutadanta là nhà phúng tùng là nhà trì chú. Thông hiểu ba tập vệ đại với danh nghĩa lễ nghi ngữ nguyên chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm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 Lại tôn giả Kutadanta thiền ngôn Dùng lời thiền ngôn Nói lời tao nhã Ý nghĩa minh bạch Giọng nói không bập bẹ Phèo phào Giải thích nghĩa lý minh xác Lại tôn giả Kutadanta Là bậc tôn sư Trong các hàng tôn sư của nhiều người dạy ba trăm thanh niên bà Na Môn Tụng đọc chú thuật Thanh niên bà Na Môn Từ nhiều phương, từ nhiều nước Thiết tha với chú thuật Đến với tôn giả Kutadanta Để học thuộc lòng các chú thuật Tôn giả Kutadanta Niên cao lập lớn bậc lão thành Đến tuổi trưởng thượng Còn Samungotama thì trẻ tuổi Xuất gia chưa được nhiều năm Tôn giả Kutadanta Được vua Seniya Pimisara Xứ Magadha Kính trọng, tôn sùng, Diêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng Tôn giả Kutadanta được bà Namu Pokata Sadi kính trọng, tôn sùng, chim ngưỡng, kính lễ trọng vọng. Tôn giả Kuta Danta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc. Một vương lãnh địa, một tỉnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bibisara xứ Magada. Vì tôn giả Kutadanta sống ở Kanumata, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây ao nước phì diêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tình thí địa, một ân tứ của vua Sediya Bimbisara, xứ Magadha. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kutadanta đến ý kiến Samong Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Samong Gotama đến ý kiến tôn giả Upadanda. Nghe nói vậy, Bà La Môn Upadanda nói với những vị Bà La Môn ấy: "Các hiền giả, hãy nghe ta giải thích, vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama, trái lại, thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến chúng ta." "Này các hiền giả, thật vậy"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 Thật vậy, Sâmôn Gotama thiền ngôn dùng lời thiền ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bè, phi phào giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Sâmôn Gotama là bậc tông sư các hàng tôn sư của nhiều người. Này các hiền giả, thật vậy, Sâmôn Gotama đã diệt trừ tham dục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 Về Sa Môn Cô Ngài là Bậc Thế Tôn A-La-Hán Chánh Đảnh Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế gian Giải Vua Thượng Sĩ Điều Người Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Này các hiền giả Thật vậy Sa Môn Cô Có đầy đủ 32 tướng tốt Của Bậc Đại Nhân Này các hiền giả Thật vậy Sa Môn Cô Nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân thực, thẳng thắn, lời nói có dẫn chứng. Này các hiền giả, thật vậy, Samu Kuthama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chim ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Này các hiền giả, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Samu Kuthama. nầy các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, Samu Kuthama cư trú.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 danh tiếng của một sa môn kota dựa trên trí đức vô thượng của ngài Này các hiện giả, thật vậy vua seliya pimbasara nước magadha cùng với vương tử cung phi thị tùng đại thần đều quy y sa môn kota ma các hiện giả, thật vậy vua basinadi nước kosala cùng với vương tử cung phi thị tùng cận thần đều quy y Samuṇgota Ma. Này các hiện giả, thật vậy. Bà La môn Pukarasadi cùng với vương tử cung phi Thị Tùng Cần Thận đều quy y Samuṇgota Ma. Này các hiện giả, thật vậy. Samuṇgota Ma được vua Cediya Vimisara nước Magadha kính trọng tôn sùng Chim ngưỡng kính lễ trọng vọng. Này các hiện giả.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 và đang ở tại Ambalatika, những Samu, những Bà La môn đạo đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lệ trọng vọng. Này các hiện giả, này Gotama đã đến Kanumata, đang ở tại Ambalatika. Như vậy, Samu Gotama là khách của chúng ta.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 Tôn giả Cūtama có đến vô lượng ưu điểm. Khi nghe nói vậy, các Bà La Môn ấy nói với Bà La Môn Cūtadanta: Tôn giả Cūtadanta đã thắng thắng Sa Môn Cūtama như vậy. Dầu cho ai ở xa Tôn giả Cūtama đến một trăm do tuần cũng đủ cho người con của gia tộc đi đến ý kiến Sa Môn Cūtama. Dầu phải đem theo lương thực. Vì vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến ý kiến Samu Kuta Ma. Lúc bấy giờ, bà La môn Kuta cùng với đại chúng bà La môn đi đến Ambalatika đến tại chỗ đức Thế tôn ở. khi đi đến liền nói lời thân ái chào đón chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. các bà La môn và gia chủ ở Kanubata có người đảnh lễ Samu Kuta Ma. Rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Samogotama. Rồi ngồi xuống một bên. Có người chấp tay vái chào Samogotama. Rồi ngồi xuống một bên. Có người nói tên và dòng họ. Rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng. Ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà Namô Kutadanta bạch Đức Thế Tôn.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 Này bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đạt, Khanh hãy khuyên ta như thế nào, Để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Này bà La Môn, khi nghe nói vậy, Vì bà La Môn chủ tế, Tâu với vị vua Mahavishita như sau. Đại vương, Vương quốc chịu tai ương, chịu ách nạn, Để rảy bọn cướp đạt, Để rảy bọn cướp ấp, Để rảy bọn cướp đô thị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 không bị hình phạt sau lại tiếp tục hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục súc? Tùn vương, hãy cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp? Tùn vương, hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư,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 sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Vâng, tôn giả. Này bà La Môn, vua Mahavijita, vâng theo lời khuyên của vị bà La Môn chủ tế. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục xuất, tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy hộp giống và thực vậy. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp Tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức. Tôn vương Mahavijita cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm về nghề của mình, không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua. Ngân quỹ nhà vua được dội dạo, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương ách nạn và dân chúng hoan hỷ vui vẻ cho con dặn trên ngực sống chẳng khác gì với nhà tựa mặn dòng. Trời này bà Nam Mô vua Mahavijita cho mời vị bà Nam Mô chủ tế và nói: "Này khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc cỏ, giờ áp dụng phương pháp này, ngần quỷ của ta được dụ vào, quốc độ được an tư lạc nghiệp, công có tai ương hết nạn và dân chúng hoan hỷ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 ta muốn tổ chức đại tế đàn, các khanh hãy tán thánh để ta được hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài. Này bà La Môn, vua Mahavijita nghe theo vị bà La Môn chủ tế, cho mời tất cả những vị sát đế lì trong quốc đội nhà vua, cùng với các chư hầu cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, và nói: nầy các khanh. Ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thắng để ta được hưởng hạnh phúc an lạc lâu ngày. Tôn vương hãy tổ chức tế đàn. Đại vương, tế đàn này là hợp thời. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với quyến thuộc cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Tất cả những vị bà la môn và đại gia chủ cả tại tỉnh thành